các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Hình thâm có thể là người thứ ba chớ mấy đứa flop thật không biết xấu hổ gì chiều nay thì bám giết một người bây giờ hai người đó bên nhau thì dứt khoát bắn đấy cả hai khương sơ bỗng cảm thấy trong bụng khó chịu cô thấy có người chửi hứa đình thâm liền tức giận vừa định trả lời liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra hứa đình thâm chỉ cuốn khăn tắm đi ra cơ bắp săn chắc hoàn mỹ trên người nhìn rất có mỹ cảm mà dù không hề khoa trương nhưng khương sơ vẫn có thể biết được cơ thể này lực mạnh bao nhiêu Cô bối rối cúi đầu. Em con sợ muốn nói chuyện kia nhưng Hứa Đình Tham lại trực tiếp ngồi xuống, ôm cô ngồi trên đùi mình, giọng nói khàn khàn. Bộ đồ này mặc riêng cho anh à? Khương sơ mặc một bó ngủ thấp ngực, hơi nhìn đã có thể nhìn thấy phong cảnh mê người, cô núp trong ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu. Còn gì nước hoa nữa. Gương mặt Khương sơ dán lên ngực anh. Anh không thích à? Yết hầu của Hứa đi Tham dịch trở lên xuống, dùng hành động để nói cho cô biết, giúp cuộc mình có thích hay không người đàn ông cũng không rốt ruột vào thằng chủ đề, mặc dù đây mới là lần thứ hai nhưng Khương Sơ cũng cảm giác được anh đã tiến bộ thần tốc. Cuối cùng cô nghẹn ngào nói: thâm thâm, đồ lót cũng không mặc. Hứa Đình Thâm miết mắt, định dụ dỗ anh hửm. Ngày hôm sau, Hứa Đình Thâm đi làm, Khương Sơ vẫn nằm đấy trong phòng, đỏ mặt đến tận chưa. Trơn niệm niệm người tin nhân đến ông anh tào cô. Ông xã của em thật tốt, sau mấy tiền quỳ ăn dấm luôn với quanh chị vậy khơ sơ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng phản ánh đầu tiên lại là không chịu nhượng bộ mà trả lời đừng có ý đồ với anh ấy anh ấy là của em đồ phụ nữ tồi sau khi hướng diệc đăng bài quê bo kia mọi người được ăn dưa của ba người này một cách ngon lành nhất là phan cấp bộ của hướng diệp và cơ sơ bọn họ đều đồng lòng cho rằng cơ sơ đã phụ lòng hướng diệp mặc dù có văn âm mộ báo cáo bình luận nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng quan hệ giữa cơ sơ và hứa đình thâm Công nghề đơn thuần và tốt đẹp như vậy không ngờ đêm hôm đó Hứa Đình Thâm đăng một tin trên quay bò. Quen biết từ nhỏ Lớn lên thân nhau làm bạn nhiều năm Bên dưới còn kèm ảnh chụp chung của hai người hồi còn nhỏ Hồi đại học và cả anh chung hiện tại Tấm ảnh cuối cùng chụp lúc hứa Đình Thâm đến giám sát cô lần trước Hai người nhìn nhau cười tựa như trong mắt chỉ chứa mỗi đối phương Gì thế gì thế Vậy mà lại là tình yêu thay mặt chút má sao Tôi còn tưởng là đóng phim để mới yêu nhau chứ Tranh dưới tảng cây tranh quả Tranh dưới tảng cây chỉ có mình tôi xin ông trời hãy mang cho tôi một anh trúc mã giống như hứa đình thâm đi hứa đình thâm hồi nhỏ mềm mại đáng yêu quá nhìn không hề lông anh như bây giờ hai người có tướng vợ chồng thật đấy bình luận cuối cùng được hứa đình thâm trả lời có mắt nhìn đấy cương sơ cảm thấy cạn lời cô hỏi dưới cô bình luận hồi nhỏ hồi nhỏ ở đâu ra thế sao em không biết tấm ảnh đầu tiên anh lấy ở đâu ra thế thấy cương sơ trả lời dân mạng đều cười sắp phát điên rồi cương sơ hấp dẫn quá vạch trần ngay trên mạng luôn uống công vừa nay tôi còn tin còn mẹ nó hứa đình thâm lại lừa gạt tình cảm của tôi tấm ảnh đầu tiên rõ ràng là vô tổ số hứa đình thâm còn cờ nhà sao quen biết từ nhỏ cờ đấy bị bà xã vài trận có vui không tôi cười chết mất cầu xin hứa đình thâm bớt cờ nhà lại đi sao tôi lại cảm giác như đây chính là hứa đình thâm lưu giữ lại sinh hoạt của khương sơ nhỉ nói hai người quen nhau từ nhỏ chắc là để chứng minh vốn dĩ không hề có chuyện mà tin flop nào đó nói thôi anh ấy thật sự là người rất rất tốt hứa đình thâm nhanh chóng trả lời bình luận của khương sơ. Sao lại không phải là quen nhau từ bé Nhà trẻ em học và nhà trẻ anh học Chỉ cách nhau một con phố Chắc chắn hồi đó đã gặp nhau Má ơi, hứa đình thâm làm tôi cửa chết mất Tôi và hứa đình thâm ở trong một thành phố Bốn làm cho thành năm Vậy thì hai chúng tôi cũng quen biết Tôi và hứa đình thâm mặc đồ giống nhau Tôi và hứa đi thâm thân thiết nè Khương sơ bị khả năng nói rối trắng trợn của anh Làm cho khuất phục Cô chớp mắt, nghiên túc trả lời Em có học nhà trẻ đâu Hứa đình thâm, dân mạng ha sự nghiệp chém gió gần nửa đời của người nào đó lại một lần nữa bị bẻ gãy bởi chính tay bà xã nhà mình. Khương sơn cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ có phải hứa đình thăm đậm biến hy vọng? anh và cô quen biết nhau từ nhỏ hay không? cô lắc lắc đầu cảm thấy không ổn. nếu từ nhỏ cô đã quen biết hứa đình thăm, nhất định anh sẽ luôn bắt nạt mình mất. không phải bắt nạt ác ý, thì cũng chính là thích nhìn cô sùm lông, nhìn cô làm nũng. Khương sơn chui đầu vào trong tấm chăn mỏng, đột nhiên nhớ tới lời hứa đình thầm nói thương mình lần trước, một lúc lâu sau vẫn chưa khôi phục lại cho thấy bình thường. Sao hứa đình thâm lại hư hóng như vậy Nhưng cũng khiến người khác thích như vậy Cô vừa nghĩ như vậy Hứa đình thâm liền gửi cho cô tin nhắn Bảo bối, em có anh trai trúc mã cùng nhau lên không Cưng sẽ suy nghĩ một chút Có Em nói địa chỉ cho anh, anh đảm bảo sẽ không ám sát anh ta Cô bật cười Anh làm gì vậy, anh ấy đã kết hôn rồi À Trong lòng hứa đình thâm cân bằng lại một chút Nhưng vẫn không vui Anh muốn là thêm án trúc mã với em Cưng sơ lờ mờ cảm thấy Anh lại làm nũng Ăn ủi anh thành mai chúc mã không nhất định phải là hai đứa trẻ thân thiết Cũng có thể là nhìn nhau lại thấy ghét Không đâu, em đẹp như thế Hôm qua anh ngắm cả đêm cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net